Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Á vào tay rồi bỏ đi khi tôi dọn vào. Dần lao động cả, hạn chế tiếp xúc cho yên tâm. Trộm cướp nhiều lắm đấy cô ạ. Lúc đó tầm 2 giờ sáng, tôi vẫn cầm cụi hoàn thành nốt bài giáo trình thuê để ngày mai đám sinh viên sẽ trả công mấy trăm ngàn. Các nhà trò im lìm trong mạng đêm, lâu lâu chỉ có tiếng cò kè cốc ngoé kêu lên từng hồi, từng chập, rồi trả lại cái màn đêm đen đạp. Tôi bất giác buông bút, quay lưng lại viết sau vì có cảm giác có ai đó đang đứng ở phía sau lưng của mình vậy. Phía sau chỉ là bức tường vôi đã ố vàng một mảng và bên cạnh là nhà tắm. Mệt mỏi kèm theo cái cơn buồn ngủ kéo dài, tôi đã buông bút đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục ngồi xuống làm bài cho kịp giờ giao khoảng đi 10 phút, tôi lại tiếp tục buông bút xuống bất giác quay trở lại rất nhanh. Toàn thân gai ốc nổi dựng lên, chỉ vì vài giây trước thôi, tôi cứ cảm tưởng như có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy của mình. Một làn hơi lạnh làm cho tôi dùng mình bất giác quay nhanh trở lại. Nhưng chỉ với bức tường sau lưng đang hiện lên cái bóng của vài con thiếu thân trên cái ánh đèn chiếu xuống. Tôi hoài nghi gấp lại cái cuốn tập ở trên giường rồi đi ngủ. Sau một ngày bận biểu vất vả, cũng đã trôi qua rất nhanh thì đã chìm vào giấc ngủ mộng mị, tôi nhanh trắng không còn biết gì nữa. Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ bản thân của mình giật mình thức dậy vì cái tiếng động ngay ở dưới gầm giường. Đừng tiếng, đừng tiếng cứ rột rột như là mọt ăn gỗ làm cho tôi bực mình lắm. Tôi trở dậy bật sáng ngọn đèn rồi rót một ly nước. Ly nước chưa xuống quá cổ thì tôi đã nhíu mày lại vì lẫn ở trong không gian tịch mịch xen vào cái tiếng gió xe sắt là tiếng ai đó ồ ơ con chợt vọng lên. Thanh âm có chút ai oán, tiếc nuối nhưng thoát tục. Từng tiếng, từng tiếng một rõ ràng bắt xoáy vào trong óc của tôi, làm cho tôi bần thần. Địch Mục lặng tay nghe thì tiếng dư đó đã im bặt lại. Chưa kịp trở lại giường thì tôi bất thần lùi lại vài bước, vì trong nhà tắm cách chỗ tôi đứng chỉ có bức tường vọng lên cái tiếng âm thanh rõ mồn một. một. Thành âm rác rách đó như tiếng người đang gội đầu làm cho tôi hoảng loạn rồi trôn chân tại chỗ. Thất thần một lúc, tôi gión rén cầm cây trội rồi ngó đầu vào nhau nhà tắm. Chẳng có một ai cả. Chiếc vòi inox vẫn cứ im lìm. Văn khóa thì im im. Tôi bực mình thốt lên đẩy nghi vấn. Quái lạ. Rõ ràng là có tiếng người gội đầu. Sao giờ lại không thấy? Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ? Nói rồi, tôi đã trở lại về giường. Tôi chìm trong giấc ngủ được mấy tiếng thì báo thức đã kêu vang, nắng sớm đã chiếu vô phòng. Tôi ngáp dài và lục lục trở dậy, chuẩn bị ăn sáng qua loa và đi làm. "Ồ, em mới dọn vào đây à?" Trước mặt của tôi là một bà cô năm nay đã tầm gần 50 tuổi, dáng người mập mạp, bụng thịt dưới cằm lòi hẳn ra, nhìn khá là buồn cười. Người đàn bà này là chủ sạp rau ở đầu hương lộ, tôi hay mua. Tính tình cũng bộc trực và thẳng thắn lắm. Tôi đưa túi đậu Hà Lan cho bà Tác Tân rồi vui vẻ gật đầu đáp. "Vâng chị, em mới dọn vào chưa lâu, công việc bận mãi quá cho nên chưa có kịp thời gian để mà đi hỏi thăm mọi người. Em tên là Huyền, Thu Huyền. Em ở trong nhà bà Ngọc và kèm cặp cho thằng cháu nội của bà ấy luôn." "Ài, chào cô Huyền. Cô Huyền là giáo viên à? Rồi mới dọn vô đã quen nhà quen cửa hết chưa?" Tôi đón lấy túi đậu rồi gật đầu đáp, "Vâng, em là sinh viên ngành sư phạm chị ạ, mà thất nghiệp, cho nên xin làm công nhân đóng gói ở cửa hàng hoa. Cửa hàng của Thanh An, nổi tiếng ngoài kia đó chị. Mà chị ơi cho em hỏi với, căn nhà em ở gần với căn nhà ở đó có nhà nào có con nít mới sinh hay không ạ? Đêm qua em nghe họ ru con cả đêm, làm em mấy lần thức giấc dậy, mà từ lúc dọn vào đó, em chưa gặp ai có con cả." Chị bắn rau á khẩu nhìn tôi rồi chằm chằm hỏi lại Quanh đấy làm gì có con nhà nào mới đẻ đâu Tôi dân ở đây tôi còn lạ gì chứ Thế cô có thấy tiếng ru à Hay là khéo tưởng tượng ra Tôi lắc đầu khẳng định Em rõ mùn một, một chị ạ Nghe thấy rõ lắm Tiếng ru còn ai oán Lâu lâu lại có tiếng khóc thút thiết Ngay sát bên cửa sổ Mà căn nhà em thuê ngoài hai người đàn bà Và một đứa em bé lớp ba thì làm gì còn ai đâu mà đêm hôm còn rúc con chứ. Bà bắn rau đột ngột tái mét mặt mày, không có nói không rằng quay sang tiếp khách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net